Xin chào các bạn Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục Với phần 6 của câu chuyện Phương trình hạ trí Của tác giả Higashino Keigo Chương 34 Kawahara -u. À Kawahata nhỉ Chà tôi không nhớ là có người như vậy không nữa Người phụ nữ chừng 45 tuổi ta lên má Nghiêng nghiêng đầu Chuyện xảy ra cách đây 10 năm 16 năm rồi nhỉ Tôi nghe nói nhà chị đã chuyển tới đây rồi mà Kusanagi nói Vâng đúng là vậy Nhà chúng tôi chuyển đến đây được 17 năm rồi Có lẽ lâu đời nhất ở đây đấy Nhưng mà xin lỗi anh Tôi không biết người nào có tên là Kawata cả Chắc chắn là họ sống ở phòng 305 mà Phòng 305 Thế thì chịu thôi Không cùng cầu thang với nhà của tôi mà Đã không đi cùng cầu thang Thì chẳng mấy khi chạm mặt nhau Chào hỏi là càng không Ban đầu khi biết cảnh sát ghé thăm Người phụ nữ này còn tỏ ra hiếu kỳ Xong lúc này rõ ràng cô ta đang muốn mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện này. Vậy à, xin lỗi đã làm phiền chị. Kusanagi vừa cúi đầu thì cửa nhà cũng đóng sập lại. Cư xá của công ty động cơ Arima là một tòa chung cư cũ được xây ngay mặt con đường có lưu lượng giao thông không tấp nập lắm. Tòa nhà có 4 tầng, xong lại không có thang máy Án chừng có khoảng hơn 30 hộ sống ở đây. Kusanagi và Osumi cao rù chia nhau ra khỏi từng nhà một. Với hy vọng biết đâu gặp được ai đó, có biết chút gì về Kawahata Shingiharu và gia đình ông ta, xong chẳng có thu được kết quả gì cả. Hầu hết, những người từng sống ở đây, thời đó đều đã chuyển đi cả rồi. Kusanagi vừa bước xuống cầu thang, vừa gãi đầu bằng đuôi bước quy. Đúng lúc đó, anh ta nghe thấy có tiếng cười gọi tên mình ở phía dưới. Osumi Kauru bước ra khỏi chỗ vỉ hè, ngước lên nhìn. Ừ, cô có thu hạp được gì không? Kusanagi vừa bước xuống cầu thang vừa hỏi không hy vọng gì nhiều Tôi đã hỏi được địa chỉ hiện tại của một người trước đây từng sống ở phòng 206 Chị vợ sống ở phòng 106 có biết người đó Nghe nói là họ đã xây nhà riêng và đã chuyển đi từ 8 năm trước Người đó có tên là Nazamoto Hiện tại đang sống tại Ekotake quận Nerima ngay bên cạnh nhà gai Ekuda Chiến Sebu Phòng 206 dùng chung cầu thang với phòng 305 phải không? Các người có tên là Kazamoto ấy đã sống ở cư xá này từ khi nào? Tôi không biết đích xác nhưng đại để là lúc chuyển đi ông ta đã sống ở đây được gần 20 năm rồi. Thế xem ra chắc chắn cùng thời gian với gia đình của Kawahata sống ở đây rồi. Kusanagi búng ngón tay. Nào, mau đến Ekoda thôi. Vừa hãy lúc đó, một chiếc taxi trống chạy qua Kusanagi vẫy mạnh tay. Hai người lên lên xe taxi được một lát thì điện thoại của Osumi Kauru đổ chuông Nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến Cô A lên một tiếng, đoạn nhấc máy Vâng, tôi Osumi đây Sáng nay cảm ơn anh rất nhiều Dạ, đã tìm thấy rồi ạ Vâng, vâng Xin lỗi anh có thể chuyển máy cho người đó giúp tôi được không? À, thế à, tôi hiểu rồi Vậy tôi sẽ liên lạc lại sau Tôi rất biết ơn về sự hợp tác của anh Cảm ơn anh Sau khi tắt máy, Osumi quay sang phía Kusanagi Đôi mắt hơi ứng đỏ Ai gọi thế? Một tổ chức tình nguyện có văn phòng tại Shinuzuku Họ chuyên hỗ trợ những người vô gia cư Bao gồm cả phân phát đồ ăn miễn phí Tôi đã đến đó trước khi tới công ty động cơ Arima Vì nhân viên phụ trách không có ở đó Nên tôi đã photo ảnh của Senba Hidetoshi và để ở đó Rồi sao? Kusanagi dục Anh ta có dự cảm khá tốt Khi nãy một nhân viên nữ vừa tới văn phòng Cô ấy đã nói từng nhìn thấy Senba Không những thế còn thấy vài lần cơ Quả như là ông ta đã nhận đồ ăn miễn phí Từ khi nào Lần cuối cùng cô ấy trông thấy sen ba là cách đây một năm Hiện tại cô nhân viên đó Đang có việc đi ra ngoài Khoảng một tiếng nữa sẽ quay lại Anh tài xế Làm ơn cho xe dừng lại một chút Kusanagi nói Tài xế vội vàng nhấn phanh Sao thế Osumi Kouru hỏi Sao với trang gì Thông tin quý báo như thế Sao có thể để sao được chứ Cô đến văn phòng đó luôn Rồi ở đó chờ nhân viên nữ đó cho tôi Anh tài xế, làm ơn mở cửa giúp Cô ấy sẽ xuống ở đây Chương 35 Đã hơn 5 giờ chiều rồi Mà nhiệt độ vẫn chẳng nhít xuống được một chút nào Ánh nắng hất lên từ mặt đường đã dịu hơn Nhưng nhựa đường bị thiêu đốt với cái nắng suốt ngày Vẫn đang tiếp tục tỏa hơi nóng Nishiguchi đang tới thị trấn Hirashihari Cùng với trưởng phòng tuần tra Nonogaki Của sở canh sát tỉnh Mục đích của họ là tiêm quán ăn mà Sukahara đã ăn trưa Theo báo cáo khám nhìn tử thi Trong dài dày của Kusahara Vẫn còn sót lại một vài sợi mì chưa được tiêu hóa hết Bữa tối hôm đó Ở nhà trọ lục nhâm trang Không có món mì Và lại xét theo tình trạng tiêu hóa Nhiều khả năng nạn nhân đã ăn mì vào buổi trưa hình cảnh sát vẫn chưa làm rõ được Hành tung cụ thể của Sukahara Xong có một điều chắc chắn Là ông ta đã tới thị trấn Higashihari Trước khi đến tòa thị chính Xét về mặt thời gian ông Kusahara đã ăn trưa ngay tại thị trấn này cũng là hợp lý Khi phân tích chi tiết thành phần món mì họ phát hiện có một đặc điểm là ngoài bột mì và muối ăn còn có bột rong biển, tảo wakame và tảo bẹ cơm bu Đây chính là món ăn kaizo udon một trong những món ăn nổi tiếng của Hagiraura Họ đã gọi điện trước để tìm ra những quán ăn có phục vụ món kaizo udon ở higashi Higashihari có tổng cộng 3 quán tất cả đều là những quán ăn nhỏ Họ ra khỏi quán đầu tiên mà không thu được gì Lúc này Nishiguchi và Nonogaki Đang trên đường tới quán thứ hai Khoảng cách không quá xa đến mức Phải đi bằng ô tô Nhưng đi bộ thì mồ hôi đầm đìa Không những thế Trước khi tới đây họ còn vừa tham gia điều tra Các nhà kho gai ô tô Quanh khu vực Hariraura không tìm ra nơi mà đã phát sinh ra Khí carbon monoxid Tất nhiên họ vẫn chưa tìm thấy Đang giữa chừng thì họ nhận được lệnh Đi tìm quán ăn mà Sukahara đã ăn trưa Tóm lại, Nishiguchi được chỉ thị dẫn đường cho người của đội điều tra số 1 thuộc sổ cảnh sát tỉnh Quán ăn thứ hai nằm ven con đường chạy qua lưng chừng một ngọn đòi thoải Bên ngoài bài bán đồ lưu niệm sau bên trong là quán ăn bên kia đường có một băng ghế dài từ đó có thể nhìn xuống biển Quán không có khách, chỉ có một người phụ nữ trung niên đang trong quán Nishiguchi bắt chuyện và cho chị ta xem ảnh của Sukahara Có, ông ấy đã đến đây Người phụ nữ trung niên trả lời không chút đắn đo Ngay lập tức, trưởng phòng từng tra của sở cảnh sát tỉnh liền thay đổi sắc mặt Anh ta đẩy Nishiguchi ra sau Và hỏi dồn dập Trong ông ta thế nào? Ông ta có nói chuyện điện thoại với ai không? Trong ông ta có giống người đang hẹn với ai không? Tâm trạng có tốt không? Xong, người phụ nữ trung niên chỉ tỏ vẻ bối rối Không trả lời nghiêm chỉnh được bất cứ câu hỏi nào Quán còn có những vị khách khác nữa Nên chị ta không nhìn kỹ đến thế Ông cũng là chuyện dễ hiểu Vậy chị có ấn tượng gì về người đó không? Nonogaki hỏi với giọng không còn hy vọng gì. À phải, sau khi ăn xong, ông ấy đã ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa. Ghế dài? Rồi sao? Không chỉ có vậy thôi, sau khi ngồi trên ghế ngắm biển, ông ấy rời đi, chắc là đi về phía nhà ga. Lúc đó khoảng mấy giờ? Tôi không nhớ rõ, nhưng chắc là hơn một giờ. Đứng bên cạnh nghe chuyện, trong đầu của Nishiguchi miên mang với những suy nghĩ. Khoảng 1 giờ rưỡi, Sukahara lên taxi, Trước ga Higa Shihari, đến tòa nhà thị chính ở Hariraura, nghĩa là sau khi thăm Marine Hill, ông ấy đã ăn trưa ở đây rồi qua lại ga. Họ cảm ơn người phụ nữ, đoạn rời khỏi quán, Nonogaki tặc lửa rõ to. Chẳng thù được gì, ngoài chuyện ông ấy đã ăn món kaiso udon vào bữa trưa. Giờ anh đến sao ạ? Anh có muốn nghe ngóng thêm ở quanh đây hay không? Ừ, Nonogaki ẩm ờ với khuôn mặt nhăn nhó. Xét về mặt thời gian có vẻ sau khi ra khỏi đây Nạn nhân đã đi thẳng đến gà Chắc cũng chẳng thu được gì đâu Vừa nói Nonogaki vừa rút điện thoại ra Hình như anh đang định hỏi ý kiến của Isobi Trong lúc Nonogaki nói chuyện điện thoại Nishiguchi đứng cạnh chiếc ghế dài Mà Sukahara đã ngồi Quan sát xung quanh Phía dưới là những nóc nhà củ kỹ nằm cạnh nhau Thấp thoáng Những nếp nhà là vô số cây xanh mứt Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Hariraura Sông Nishiguchi cũng rất hay tới đây Anh cảm thấy Bầu không khí ở thị trấn này Trong suốt mấy chục năm vẫn không hề thay đổi Có lẽ môi trường thiên nhiên ở đây Vẫn đang được bảo vệ trong chừng mực Nhưng thay vào đó Chẳng có sự phát triển nào đáng chú ý Chính anh cũng không biết tình trạng thế này là tốt hay xấu nữa Phía dưới cách chỗ Nishiguchi Đang đứng chừng 10 m Cũng có một con đường Một người đàn ông đang đứng đó ngắm biển Lúc anh ta rút chiếc áo khoác Đang vắt trên vai xuống cầm ở tai Nishiguchi thoáng thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của anh ta Khuôn mặt quen mắt ấy Không khỏi khiến Nishiguchi có chút ngạc nhiên Cậu Nishiguchi Nonogaki lại gần Giờ tôi phải quay lại tổ điều tra Để hợp với cấp trên Cậu định thế nào đây Qua cách nói của anh ta Có thể đón cuộc họp đó không bao gồm lính mới của phòng cảnh sát Harry Em sẽ ở đây nghe ngóng thêm một lát Nishiguchi nói Em cũng có vài người quen ở đây mà Ừ nhỉ Cậu là người ở vùng này mà Vậy việc ở đây nhờ cả vào cậu đấy nhé Nonogaki cất điện thoại vào túi áo ngực đoạn rời đi mà không buồn nhìn mặt Nishiguchi Đợi đến khi trưởng phòng trường tra của sở cảnh sát tỉnh khuất dạng Nishiguchi mới bước lại gần vào cậu thang gần đó Người đàn ông khi nãy vẫn đang đứng đấy trong anh ta như đang đắm chìm trong suy nghĩ Này anh Nishiguchi cất tiếng gọi từ đằng sau nhưng người đàn ông không có phản ứng gì chừng như anh ta không hề nghe thấy Xin lỗi Lần này Nishiguchi gọi to hơn một chút Người đàn ông chậm rãi quay lại Chào mày Khuôn mặt anh ta như muốn nói Ai mà lại đi làm phiền người ta đang suy nghĩ vậy Ừm... Uhm, anh là... Là Yukawa phải không ạ? Đúng vậy Sau khi nhìn chầm chầm vào Nishiguchi Yukawa chớp mắt như thể nhớ ra điều gì Cậu là viên cảnh sát Tôi đã gặp ở nhà trọ lục nhâm trang đúng không? Tên tôi là Nishiguchi Yukawa gật mạnh đầu Đoạn chỉ tay vào ngực Nishiguchi Và cậu còn là bạn học cùng với Narumi Phải không nhỉ Vâng đúng vậy Cô ấy đã kể với anh ra Theo mặt câu chuyện thôi Nishiguchi tò mò Không biết Narumi đã nói thế nào về mình Trong lúc anh còn đang tìm từ ngữ Để hỏi về chuyện đó Thì Yukawa đã lên tiếng Nhưng cậu có yên tâm đi Cô ấy không nói gì nhiều đâu Cô ấy chỉ bảo có bạn học cùng phòng Làm cảnh sát ở địa phương thôi Ờ vậy à Nishiguchi hơi thất vọng Hình như là anh Yukawa Cũng có bạn làm ở Sở Cảnh sát Tokyo à? À vâng, nhờ vậy mà tôi cũng đến khổ vì cậu ta. Cứ hỏi đủ thứ về vụ án lần này đây. Chỉ vì tôi đã ở cùng một nhà trọ với nạn nhân thôi đấy. Không biết Sở Cảnh sát Tokyo nhìn nhận thế nào về vụ án lần này? Anh có nghe nói gì không? Yukawa nhúng vai với vẻ bông đùa, cười thiểu não. Tôi chỉ là người dân bình thường mà thôi. Nhưng bạn thân của anh là... Chắc cậu cũng biết, Cảnh sát hình sự là những sinh vật sống vị kỷ, Không cần biết bạn bè hay người thân Cảnh sát chỉ lợi dụng họ Chứ không bao giờ hé răng nửa lời Về nội dung điều tra Mà dù có biết chi tiết Cũng chỉ rước thêm phiền tối mà thôi Nghe Yukawa nói trân tru như vậy Nishiguchi không biết có nên tin những điều đó hay không Mặc dù đúng là cảnh sát không được phép Để lộ thông tin điều tra Ngay cả với bạn bè thân thiết thật Thế anh đang làm gì ở đây vậy? Nishiguchi quyết định đổi câu hỏi Chẳng làm gì cả Tôi chỉ đang lơ đảng ngắm biển mà thôi Vậy tại sao anh lại phải đến tận đây? Chỗ này cách Harirau ra khá xa mà Ừm, uhm, từ lúc đến đây giờ tôi mới bắt được một chiếc taxi đấy Thế mà mất tận hơn 20 phút Anh trả lời câu hỏi của tôi đi chứ Anh đến đây để làm gì? Nishiguchi gặn hỏi Nghĩ bụng nhất định không được để Yukawa xem thường mình Anh cố gắng dùng lực vào đôi mắt đang nhìn trừng trừng Xong như để lãng tránh câu hỏi Yukawa tháo kính, đoạn lấy miếng vải từ túi áo ngực ra lao mắt kính Vì tôi nghe nói khung cảnh nhìn từ đây sẽ rất đẹp. Ngắm biển Harirau ra. Từ Hagashihari là đẹp nhất. Trên mạng đã viết thế. Nói đoạn, Yukawa đều kính trở lại. Trang nào vậy? Nishiguchi lấy sổ và bút từ trong túi ra. Cho tôi biết đi, tôi sẽ xác nhận lời sau. Nếu tôi không làm tên trang đó là My Raitoshi. Trang web go Narumi quản lý đấy. Sao cơ? Trước khi nghe câu trả lời không ngờ tới, Nishiguchi quên cả việc ghi chép. Tôi gọi anh là cảnh sát Nishiguchi được chứ? Yukawa nhìn thẳng về phía trước. Từ xưa cô ấy đã như thế rồi Tôi có cảm giác cô ấy đã sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để bảo vệ biển Harirau ra. Nhìn qua mắt kính cũng có thể thấy đôi mắt của Yukawa đang ánh lên từ sáng sắc nhọn. Hồi đầu thì không đến mức thế đâu, hồi cô ấy mới đến thị trấn này ế. Nishiguchi đáp. Cô ấy bắt đầu tích cực tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường từ mùa hè này thôi Nhưng dường như từ trước đó, tình cảm cô ấy dành cho biển đã sâu đậm lắm rồi Tôi thường trông thấy cô ấy đứng ngắm biển từ đài quan sát ở gần trường học Vậy à, ngắm biển từ đài quan sát à? Yukawa như đang suy nghĩ mong lung gì đó Có vấn đề gì sao? Cô ấy không được phép bảo vệ biển à? Không phải vậy, tôi thấy điều đó rất đáng nể Đó đâu phải là việc đơn giản Có thể đối với các anh, cô ấy là vật cản đường Nhưng tôi sẽ ủng hộ cô ấy Tôi nghĩ vì cô ấy đang làm rất đúng đắn Nghe vậy, Yukawa gật đầu mỉm cười Được vậy thì tốt quá Nếu anh không còn có hỏi gì khác, tôi xin phép Nhìn Yukawa đi khỏi Nishiguchi nhận ra nãy giờ Hình như toàn là anh ta trả lời Anh hắn giọng, đoạn cất sổ và bút ghi Chương 36 Trung báo thức chiếc điện thoại cho trẻ con của cậu đang reo kêu hay kiểm tra giờ tắt chuông vừa đúng 6 giờ rưỡi nhìn tập vở đang để mở cậu khẽ thở dài bài tập quốc ngữ vẫn chưa tiến triển được chút nào cậu mới chỉ viết chính tả được vài chữ hán môn toán có du cao qua giúp đỡ chứ môn quốc ngữ chỉ có thể tự mình xoay sở nghĩ vậy cậu ta miễn cưỡng bắt đầu xong hoàn toàn không thể tập trung được cứ một lát là cậu lại muốn đưa tay với lấy cái máy chơi điện tử ngay khó khăn lắm cậu mới nhìn được nhưng lại mở tivi lên vừa hay đúng lúc TV đang phát chương trình phim hoạt hình Cậu chưa xem chương trình này bao giờ Nội dung cũng chẳng thú vị gì cho lắm Nhưng rốt cuộc cậu vẫn xem đến hết Mới đấy mà đã hơn 30 phút trôi qua Sau đó cậu tắt tivi Nhưng lại chẳng muốn động đến sắt vỡ nữa Thực sự mà nói Cậu đã chờ mãi đến lúc chuông báo thức reo Kiêu hen ra khỏi phòng Đi xuống tầng 1 Trước khi đến phòng tiệc Cậu nhầm vào sảnh thấy Yukawa đang ở đó Yukawa đang đứng khoanh tay Chăm chú nhìn bức tranh treo trên tường Vẫn là bức tranh vẽ biển ấy. Giáo sư! Kiêu hai cất tiếng gọi. Chú lại xem bức tranh đó à? Chú đang nghĩ không biết bức tranh này được treo ở đây từ khi nào. Hmm, Kiêu hai ẩm ư. Chắc là từ lâu lắm rồi. Hai năm trước lúc cháu đến đây nó đã ở đấy rồi. Chắc thế nhỉ? Yukawa mỉm cười, nhìn đồng hồ đeo tay. Chúng tàn tỏi thôi. Trong phòng tiệc, Narumi đang bài tuyện đồ ăn cho Yukawa. Vẫn như mọi bận, đồ ăn chủ yếu là các món hải sản. Khai ăn của Kiêu Hai được đặt ở phía đối diện. Tối nay, nhà Kawahata ăn món thịt băm viên. Trông vẫn ngon như mọi khi. Yukawa nói, đọn ngồi khoanh chân. Tôi xin lỗi, toàn những món củ rít. Làm gì có, mỗi ngày một món cá khác nhau mà. Đúng là kho tàn sản vật biển có khác. À, phải rồi. Kiêu Hai lên tiếng. Có chuyện này em muốn hỏi chị Narumi. Hôm nay lúc đi tắm biển, em đã trông thấy một lòi cá đẹp ơi là đẹp, nhỏ nhắn, màu xanh nước biển. Em hỏi bác, nhưng bác bảo là hỏi chị. Lòi cá nhỏ có màu xanh nước biển à? Khoảng 5cm có đúng không? Đúng, đúng, đúng, kêu hai gật đầu. Đẹp như cá nhiệt đới ấy. Vậy chắc là cá sẻ trời rồi. Sẻ Nhưng mà nó là cá mà. Narumi mỉm cười. Chính xác là cá thi biển dung xanh. Đó là loài cá rất thường gặp ở biển Harirau ra Có lẽ đều khiến những người trải nghiệm Việc lặn biển chóng ngập trước Chính là khoảnh khắc nhìn thấy Lời cá thiê biển xung quanh này Lúc nhìn thấy chúng lần đầu tiên Chỉ còn tưởng đấy là một loại đá quý hiếm chuyển động cơ Em cũng ngạc nhiên lắm Định bắt mà không bắt được Em không thể bắt được nó đâu Nhưng này, trông chúng đẹp thế Đến mùa đông thì lại hóa đèn thui đấy Thế ạ Nhưng không sao, trông đến thì có ai mà lặn biển đâu Chấp hai tay mời xong Kêu hai cầm dao và nỉa lên Vỏ ngoài của miếng thịt băm viên Được nướng chính tới Vỏ ngoài của miếng thịt băm viên Được nướng chính tới Khi dùng dao cắt Nước thịt nguyện với sốt nào chảy ra Hơi nóng bốc lên Vẫn như mọi khi Món bên đó trông cũng ngon ghê như Yukawa nói cháu có thể cho chúng một miếng Đổi lấy tim mì không Kẹo này không tồi Để chú suy nghĩ đã Tiện đây Dukawa cầm đũa nhìn Narumi Tôi muốn hỏi cô chuyện này Anh muốn hỏi gì Narumi dựng thẳng lưng như muốn đề phòng Ai đã vẽ bức tranh treo ở ngoài sảnh vậy Ngực của Narumi khẽ phập phòng Kiêu Hoi thấy dường như cô đang hít thở sâu Narumi lắc đầu Tôi không biết Tại sao anh hỏi vậy À không tôi chỉ hơi tò mò thôi Từ lần trước tôi đã nói chuyện với Kiêu Hoi rồi không biết rốt cuộc bức tranh đó vẽ biển ở nơi nào, bởi chỉ ít trong nó cũng không giống biển ở quanh khu vực nhà trọ này. Narumi vừa vén tóc ra sau tay vừa nghiêng đầu. Ừm, tôi cũng không rõ, nó ở đây từ lâu lắm rồi, tôi cũng không để ý cho lắm. Lâu lắm rồi, ý cô là trước cả khi gia đình cô chuyển đến đây à? Đúng vậy, nghe nói bố tôi bảo đó là quà ai đó đã tặng ông nội tôi, được ông tôi treo ở đó, nên nhà tôi cũng cứ để như thế, thế nên bố tôi cũng không rõ đâu. Narumi cầm cây mồi lửa đang để trên khai định đưa xuống bên dưới chiếc bếp để bàn đặt trước mặt Yukawa Không cần, tôi sẽ tự chăm lửa Yukawa nói Cô cứ để lại cây mồi lửa cho tôi là được rồi Narumi tỏ ra bối rối Nhưng rồi cô nói vâng và để cây mồi lửa ở lại khai Vậy chúc anh ngon miệng Nói đoạn cô đứng dậy định ra khỏi phòng Biển trong bức tranh đó Yukawa nói đưa mắt nhìn Narumi khi đó đang quay lưng về phía mình là cảnh biển từ ngọn đòi ở Giga vừa nãy ta đã đi xác nhận rồi Narumi dừng chân trong giây lát không chỉ đôi chân mà cả cơ thể của cô đều đông cứng lại sau đó cô bắt đầu ngoái cổ lại cứ chỉ gượng diệu như một con robot dị xét sao cơ cô cất giọng yếu ớt trên môi vẫn nở một nụ cười gượng gạo Haga Shihari. vậy sao có thật là cô không biết không Yuka qua hỏi Vì tôi chưa nghĩ đến bao giờ Tôi tưởng cô chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là biết Chẳng cần nghĩ ngợi gì đấy chứ Cô am hiểu về biển Harirau ra hơn bất cứ ai kia mà Đến mức còn lập hẳn cả một trang web cá nhân Tôi không mấy khi tới Hagashihari Vậy sao? Không phải là cô biết trên lóc của mình là ngắm biển ở Harirau ra Từ Hagashihari rất đẹp ấy à Ánh mắt của Narumi trở nên thằng học Tôi không biết thế Giọng nói cũng trở nên xác nhọn Yukawa ngượng cười Cô đâu cần phải tức giận như thế chứ Tôi không có tức giận Nếu cô không biết vậy chắc là tôi hiểu lầm rồi Tôi nên xin lỗi cô mới phải Anh không cần làm thế Anh còn chuyện gì nữa không Ừ không Yukawa rót bia vào cốc thủy tinh Tôi xin phép Narumi nói đoạn ra khỏi phòng dáng vẻ nhìn từ đằng sau thấy Trông có vẻ như không còn chút sức sống nào cả Chuyện vừa xong là thật ạ kêu hay hỏi Yukawa giáo sư đã tìm thấy biển trong bức tranh rồi đấy à Ừ Yukawa đáp gọn lỏn Anh rót nước tương sâu chu vào chiếc đĩa con Dùng đầu đũa gắp một ít bồ tạ wasabi rồi trộn cùng với sâu chu Ngay cử chỉ đó cũng mang đậm phong cách của một nhà khoa học Chú cố ý đến tận nơi ấy à Hẳn là chú phải tò mò lắm nhỉ Tò mò có nghĩa là bị kích thích bởi sự hiếu kỳ mang tính trí tệ Bỏ mặt sự hiếu kỳ là một tội ác bởi nguồn năng lượng lớn nhất giúp con người trưởng thành chính là sự hiếu kỵ. Kiêu hay vừa gật đầu, vừa trộm nghĩ tại sao con người này chỉ có thể nói những câu như vậy nhỉ? Yukawa với tay lấy cây mồi lửa đang để trên khai. Anh bật công tắc tách một cái, lửa phát ra từ đầu cây mồi Ở nhà Kiêu hay cũng có một cái giống như vậy. Bố mẹ cậu mua để dùng cho những buổi nướng thịt ngoài trời. Nhưng trên thực tế, đó được dùng để nướng thịt đúng một lần. Bố mẹ cậu quá bận, chẳng có thời gian đâu dành cho những việc đó cả Yukawa dùng cây màu chăm lửa vào viên cồn khô đã được để sẵn ở phần dưới của chiếc đế bể vàng Nhóc có biết cái nòi tiếp xúc trực tiếp với lửa này được làm bằng gì không? Đặt trên bếp là chiếc nòi màu trắng nhưng nó không phải là chiếc nòi thông thường. Kêu hay nhìn nó đón thử. Trông giống như giấy à? Đúng, nó chính là giấy. Vì thế người ta còn gọi đó là nòi giấy. Nhưng nhóc không thấy lạ. Tại sao giấy mà lại không trái? Chắc người ta đã chế theo cách đặc biệt nào đó. Nghe vậy, Yukawa dùng ngón tay dứt một mẫu nhỏ từ nồi giấy, kẹp vào đũa. tay trái bật cây mồi lửa rồi châm vào mẫu giấy. Mẫu giấy không cháy bùng lên ngay mà từ từ chuyển thành tàn trò màu đen. Lúc lửa chuẩn bị cháy đến đũa, Yukawa liền dừng lại. Nếu là giấy bình thường thì chỉ lớn một cái cháy ngay rồi. Đúng là họ đã gia công để nó khó cháy. Nhưng không phải là hoàn toàn không cháy được. Nếu chỉ nói như nhóc thì chưa thể giải thích được. Kiêu hay đặt dao và để xuống bò sang chỗ của Yukawa Thế tại sao nó là không trái à? Nhóc thử nhìn vào bên trong nồi giấy xem Không chỉ có rào mà cá còn có cả nước dùng Gia nữa Nước dùng cũng chính là nước Vậy nước sôi ở nhiệt độ bao nhiêu? Học đến lớp 5 rồi nhóc phải biết kiến thức này chứ Cháu biết chứ, 100 độ Cháu đã được làm thí nghiệm từ hồi học ở lớp 4 thí nghiệm kiểu cho nước vào bình thóc cổ đến khi nước sôi thì theo nhiệt độ có đúng không? Vâng Khi gần đạt đến 100 độ Nước bắt đầu sủi sùng sục Sau đó giá trị cho nhiệt kế thế nào Nhiệt độ có tiếp tục tăng lên không Kêu hay lắc đầu Không tăng lên được chút nào Chính là như vậy Nước chuyển thành thể khí ở 100 độ Khi nó ngược lại trong thời gian bảo toàn trạng thái thể lỏng Nhiệt độ sẽ không tăng lên nữa Tương tự như vậy Chừng nào bên trong nồi giấy vẫn còn nước dùng Cho dù phía dưới có nóng cỡ nào Nó cũng không thể cháy được Bởi vì giấy chỉ trái khi nhiệt độ đạn khoảng 300 độ Ra là vậy Kiêu Hay khoanh tay Chăm chú nhìn ngọn lửa trên bếp Giờ thì chuyển sang thí nghiệm tiếp theo nhé Yukawa di chuyển cốc bia ra chỗ khác Cầm miếng lót cốc đặt bên dưới Đó là một miếng lót hình tròn bằng giấy Nếu ta đặt miếng lót này bên trên viên cồn khô Chuyện gì sẽ xảy ra Kiêu Hay hết nhìn miếng lót cốc Rồi lại nhìn Yukawa Đòn trả lời rụt rè sẽ trái à Cậu có cảm giác đây là một câu hỏi đánh đố Chắc là vậy rồi Kiều hay chưng hững trước câu trả lời của Yukawa gì cơ Vậy đâu gọi là thí nghiệm được chứ Đừng nóng vội Vậy cái này thì sao Yukawa cầm bình nước bên cạnh Đổ nước trong bình vào miếng lót cốc Khiến nó ướt sủng Cả chiếu cũng bị ướt theo Xong nhà vật lý không có vẻ gì bận tâm đến chuyện đó Nếu để cái này lên viên cồn khô thì sao Kiều hay suy nghĩ Chắc hẳn đó không phải là một câu trả lời đơn giản Có thể câu chuyện về nồi giấy khi nãy Đã một gợi ý Kêu hay nhớ lại những lời Dukawa đã nói Cháu biết rồi Cậu đáp Nó sẽ cháy Nhưng không cháy ngay Vì sao? Vì giấy đang bị ướt Nó sẽ không cháy cho đến khi nào khô hẳn Khi khô trở lại sẽ cháy Ra vậy à Dukawa không biểu lộ cảm xúc gì Đấy đã là câu trả lời cuối cùng chưa Kêu hay thu cầm lại Ừ câu trả lời cuối cùng rồi Được Yukawa chỉ nói như vậy Đoạn đặt miếng lót cốc đang ướt lên trên viên cồn đang trái Viên cồn được đặt trong cái ống hình trụ Vì thế, việc đặt miếng lót cốc vào Giống như đã đậy nắp trên ống trụ đó vậy Kiêu he nhìn chầm chầm vào miếng lót cốc Cậu đoán chừng chỉ lát nữa thôi Phần giữa của miếng lót cốc sẽ đen đi Chẳng mấy chốc nữa sẽ bùng lên từ đó Xong đợi một lúc vẫn không thấy có gì thay đổi Yukawa lấy miếng lót cốc ra Lửa đã tắt ngớm kêu hay thốt lên, nhìn Duca qua hỏi Sao lại thế ạ? Điểm mấu chốt ở đây chính là việc viên cồn được đặt trong cốc hình trụ Dù là cồn khô hay giấy đi chăng nữa để cháy được đều cần oxy Nhưng vì chú đã dùng miếng lót cốc đậy lên miệng ống nên khí oxy khó mà lọt được vào Nếu miếng lót cốc không bị ướt có thể nó đã cháy trước khi bị tắt và có thể sẽ hút khí oxy Tuy nhiên vì đang bị ướt nên đúng như nhóc nói đấy nó không cháy ngay được Hơn nửa giấy ướt còn có khả năng cản không khí tốt hơn giấy khô rất nhiều. Yukawa dùng cây mồi lửa chăm lại vào viên cồn. Sau đó, anh ta lại đặt miếng lót cốc lên trên. Xong lần này anh ta bỏ ra ngay lập tức. Chỉ vậy thôi mà lửa đã tắt ngớm. nhóm áo thuật quá, kêu hay nói. Nhóc có được dạy về việc khi dầu ăn trong chảo bén lửa thì không được vội vàng vẫy nước vào chừa. Trong tình huống đó, chúng ta chỉ cần trùm một miếng vải ướt lên trên để cản không khí là được. Mọi vật đều cần có oxy để cháy Khi không có oxy lửa sẽ tắt Còn khi thiếu oxy Thì sẽ gây ra hiện tượng cháy không hoàn toàn Cháy không hoàn toàn Chính là hiện tượng chú nhắc đến Hầu chiều đúng hay không ạ? Đúng vậy, Yukawa là chăm lửa vào viên cồn Cháy không hoàn toàn Sẽ sinh ra khí CO Kêu hay nhớ lại lúc họ ngồi trên xe wagon Kêu hay nhớ lại lúc Họ đang ngồi trên xe wagon để về nhà Vì sao bác Shinjaharu Lại có bộ mặt đáng sợ đến thế? Không chỉ bác Sinhiharu, ngay cả bác Setsuko trong cũng rất u ám. Nhóc sao thế? Không ăn à? Yukawa hỏi. Thịt viên ngồi mất bây giờ. À vâng, cháu ăn đây. Kêu hay bò trở lại chỗ cũ. Chương 37 Kusanagi ở trong một quán cà phê tự phục vụ, nằm ở cửa ga phía bác ga Ekoda. Đó là một quán cà phê chọc chọi, Khu vực quầy nhìn ra đường chỉ đủ chỗ cho ba người ngồi Kusanagi ngồi chính giữa Vừa ngồi uống nước vừa chờ thời gian trôi Cốc cà phê của anh rỗng không từ hơn 10 phút trước Nhìn thấy kim đồng hồ đeo tài chỉ vừa đúng 7 giờ Kusanagi liền đứng dậy Anh dọn cốc và khai của mình ra khỏi quán Con đường phía trước cũng chật hẹp y như bên trong quán Không những thế mà còn rất ngoằn nguèo lắc léo Tất nhiên đây là đường một chiều Dọc hai bên đường là những hàng quán nhỏ Đầu đó còn thấy cả những cửa hàng ramen, kim quán rượu và snack bar. Cho dù đã đến con đường rộng hơn một chút, sông vẫn không có giải phân cách. Tốc độ giới hạn là 20 km một giờ. Đi qua khu phố buôn bán là đến khu vực của các khu căn hộ hay tòa chung cư nằm sang sát. Cách đây 2 tiếng, Kusanagi cũng đã đi qua đoạn đường này. Anh cẩn trọng để không rẽ nhầm. ban nãy khi đến đây, chỉ vì rẽ nhầm một góc mà anh phải chạy ngược chạy xuôi mới tới được nơi cần đến. Anh dựa vào một vài dấu mốc để đi Bước vào khu dân cư Đường xá còn phức tạp hơn nữa Gần như không có cái ngã tư nào ra hồ Không những thế Đường còn chật hẹp và lằn ngoằng Cảnh sát của quận Nerima Chắc phải vất vả lắm Kusanagi không khỏi cảm thấy thông cảm Với những người mà còn chưa từng gặp Lúc nhìn thấy ngôi nhà gạch trắng Được chiếu rộ dưới ánh đèn đường Kusanagi thở vào Đây chính là nhà của Kazamoto Osamu Anh bấm chuông cửa đàm thoại Nghe tiếng trả lời của bà vợ, anh bèn xưng tên Chiều nay khi đến đây, anh đã nói sẽ quay lại Lúc đó, mặc dù biết ông Kazimoto không có ở nhà Xong anh vẫn tới Mục đích là để họ hiểu rằng anh có việc rất quan trọng Cửa mở, một người đàn ông gầy gò Mặc áo bô lô tay xuất hiện Khuôn mặt dài nhưng đôi mắt lại to tròn bộ dạng khiến người ta liên tưởng đến con ngựa Ông Kazimoto phải không ạ? Tao rất xin lỗi vì đến làm việc ông trong lúc ông đang mệt Kusanagi kính cẩn cúi đầu Kazimoto vừa nói Không sao Vừa mời Kusanagi vào trong Chắc hẳn ông ta đang hoài nghi Không hiểu rốt cuộc là cậu điều tra viên này Đến đây về việc gì Kusanagi mới chỉ nói với vợ ông ta rằng Mình muốn hỏi về chuyện Từ hồi họ còn sống ở cư xá Oji Kusanagi được dẫn vào trong phòng khách Rộng gần 20 chiếu Trên mặt tủ và cả dưới sàn nhà Đều bài đầy độ linh tinh Chắc hẳn khi chuyển đến đây 8 năm trước Họ đã định sẽ giữ cho ngôi nhà này sạch đẹp Xong có vẻ thời gian trôi đi Tình yêu với ngôi nhà cùng cảm giác hào hứng thở ban đầu cũng dần phai nhạt. Dù vậy, Kusanagi vẫn cất lời khen. Ngôi nhà đẹp quá. Không đâu, nó cũng hư hỏng tương đó rồi. Chúng tôi đang tính đến chuyện tân trang lại đây. Nói vậy, nhưng Kazimoto không hoàn toàn cảm thấy tệ. Trước khi chuyển đến đây, vợ chồng ông đã sống ở cư xá Oji phải không ạ? Kusanagi đi thẳng vào chủ đề chính. Đúng vậy, chúng tôi đã ở đó 18, à không phải, 19 năm đấy. Một thời gian khá dài, vì hai vợ chồng tôi cưới sớm mà. Ông Kazimoto kết hôn năm 24 tuổi. Hai vợ chồng ông chuyển vào cư xá từ hồi đó. Vợ chồng ông sống ở phòng 206 phải không? Ông còn nhớ gì về những người sống ở phòng 305 hồi đó không? Nhà ông Kawahata-e à? Kawahata-e à? Kazimoto hơi hé miệng gật ngù. Ừm, đúng là họ đã sống ở đây thật. Ừm. Câu phía sau, ông Katimoto hỏi vợ Khi đó đang ngồi ở bàn ăn Vợ chồng mình sống ở đó cũng lâu Nhưng nhà bên đó còn ở đấy lâu hơn mình ấy nhỉ Phải, hồi đó tôi chuyển đến Ông Kawahata cũng đã ở đó được 4-5 năm rồi Không những vậy trái ngược với tôi Ông Kawahata đã lấy vợ khá muộn Tôi còn nhớ lúc đó tôi đã vô cùng ngạc nhiên Không ngờ lại có một kỹ sư kỳ cựu như vậy sống ở đó Vì thường là những người kết hôn muộn Không mấy ai sống trong cư xá Theo chúng tôi được biết Nhà ông bà đây và nhà ông Kawahata Đã sống ở đó tận hơn 10 năm Trong khoảng thời gian đó Hai bên có hay qua lại với nhau hay không? Ừ Kajamoto khoanh ta trước ngực Cũng có đấy Nhưng chỉ qua mấy việc chung của cư xá như là tổng vệ sinh Hay đi tuần đêm thôi Thành ra cũng không thân thiết cho lắm Tối tác chúng tôi cũng cách xa nhau mà Nói đợn Kazimoto nhìn sang Kusanagi với ánh mắt dò xét Không biết sao lại tới tận đây để hỏi về ông Kawahata vậy? Đã xảy ra chuyện gì với ông ấy sao? Đón trước Kazimoto thế nào cũng sẽ hỏi câu hỏi này Kusanagi cười nhạt Tôi không thể nói chi tiết được Có điều chúng tôi đang cần điều tra về những người đã chuyển nhà từ Ohoncho cho đến các vùng khác một thời gian mà gia đình ông Kawahata lại rời khỏi cư xá Oji đúng khoảng thời gian ấy À... Nghĩa là các anh không chỉ điều tra mỗi nhà của ông Kawahata nhỉ? Vâng, đến thời điểm này một mình tôi cũng đã điều tra được Kusanagi bẻ ngón tay cỡ 20 người gì đó rồi Kazimoto tròn xe mắt ngạc nhiên Công việc của các anh vất vả nhỉ? Vì tôi chỉ biết mỗi việc đi lăng xăng thôi mà Vậy ông còn có ấn tượng gì về ông Kawahata không vậy? Ông ấy có xảy ra vấn đề gì hay có khúc mắc gì với ai không? Không đâu Kajimoto xoay mạnh cổ Ông ấy không phải kiểu người gây ra những chuyện như vậy Nghe đến đây bà vợ liền trao mày nhìn về phía chồng mình Này Có phải trước khi chuyển đi Ông ấy gần như chẳng mấy khi ở cư xác không nhỉ Ờ thế hả Đúng mà Tao nhớ không nhầm thì ông ấy đi công tác ở đâu đấy mà Kajimoto há miệng khẽ gật ngù Phải rồi phải rồi Đúng thế đấy Ông Kawahata đã đi công tác xa nhà một mình Hình như là Naguya thì phải Đúng là trước khi thôi việc Ông Kawahata đã làm ở chi nhánh Nogoya Quả như là thế thật Anh này Biết rồi mà không nói sớm Nói luôn từ nãy có phải là chúng tôi đã nhớ ra nhanh hơn không Xin lỗi tôi quên khuấy mất Kusanagi không thể nói rằng Chủ đích của anh là không tiết lộ những gì mình biết Mà để cho họ tự nói ra càng nhiều càng tốt Nếu vậy Chắc chỉ có vợ và con gái của ông Kawahata Sống ở cư xá Còn ông ấy chỉ về nhà vào cuối tuần thôi à Tôi nghĩ chắc là vậy Kazimoto trả lời nhẹ bẩn Xong bà vợ lại chen ngang Không phải, ông nhầm rồi, không phải như thế đâu Nhầm như thế nào vậy? Kusanagi hỏi Có vẻ bà vợ nhớ chính xác hơn Đâu chỉ ông chồng Cả vợ con nhà ấy đều không ở cư xá mà Tình trạng đó diễn ra suốt một 2 năm cuối Kusanagi rời khỏi nhà của Kazimoto Lúc hơn 8 giờ tối Anh vừa đi trên con đường hoàng nguèo khó hiểu Dẫn ra ra Ekoda Vừa mãi mê suy nghĩ Anh hỏi vợ chồng của Kazimoto khá nhiều Xong thành quả lớn nhất thu được Chỉ là thông tin Nhà Kawahata đều đã không sống ở cư xá Như bà Kazimoto vừa nói Không phải là họ hoàn toàn không ở đấy Thi thoảng tôi cũng có gặp bà vợ Tôi nghĩ bà ấy về nhà mở cửa cho phòng thoáng Khi hoặc lấy đồ đạc gì đó Có lần hai chúng tôi nói chuyện Bà ấy bảo thật ra họ đang sống ở nhà của người quen cặp vợ chồng người quen ấy Phải đi công tác nước ngoài một thời gian nên đã nhờ bà ấy trong nôm nhà cửa của họ trong lúc họ vắng nhà. Đúng là nhà Kawahata còn có một cô con gái, nhà của cặp vợ chồng kia gần trường cấp 2 dân lập mà con bé đang theo học hơn nhiều. Vì thế họ quyết định sẽ tạm thời ở đó cho đến khi con bé tốt nghiệp. Có thể có một vài chi tiết không đúng lắm, nhưng đại để là như vậy đấy. Kusanagi muốn biết người quen đó có quan hệ như thế nào với gia đình Kawahata, nhà của họ đâu. Xong bà Kazimoto không nhớ được đến mức đó, Bà ấy nói có lẽ hồi ấy bà cũng không hỏi về chuyện đó Tuy nhiên bà vẫn nhớ tên trường cấp 2 dân lập mà cô con gái duy nhất của nhà Kawahata đã theo học Đó là một trường trung học nữ sinh nổi tiếng mà ngay cả Kusanagi cũng biết rất rõ Anh quyết định sáng mai sẽ tới ngôi trường đó và xin họ cho xem danh sách học sinh đã tốt nghiệp Anh nghe Yukawa nói tên cô gái đó là Narumi Nếu hỏi thăm bạn học cùng thời với Kawahata Narumi rất có thể anh sẽ biết được nơi họ đã sống hồi ấy Mặc dù vừa đi vừa suy nghĩ Xong Kusanagi vẫn đến được nhà ga Ekuda mà không hề bị lạc đường Chưa thấy Osumi Kauru Liên lạc lại với cậu Đúng lúc Kusanagi rút điện thoại ra định gọi cho Osumi Đặng xác nhận xem cô đang ở đâu Rồi sẽ quyết định hành động tiếp theo Thì chung điện thoại reo lên Xong hiển thị trên màn hình Tinh thể lỏng không chỉ có cái tên Osumi Kauru Anh vừa bấm nút nghe Đoạn áp điện thoại lên tay Vâng, tôi Kusanagi xin nghe Dòng anh có phần hơi dày dặt Tôi Tatara đây Giờ cậu nói chuyện được chứ Dòng nói trầm thấp của Tatara Vang đến tận màn nhị của anh Được ạ có chuyện gì vậy Tôi vừa mới gặp một người quen Làm ở ban chỉ đạo khu vực xong Chắc cậu cũng biết Nơi anh Sukahara làm việc trước đây khi về hôn À vâng Nghe nói hôm nay Một điều tra viên ở dưới sở cảnh sát tỉnh ta đến đó Chắc cậu cũng đoán được là vì chuyện gì rồi ấy nhỉ Điều tra viên đến hỏi về ông Sukahara phải không ạ? Chẳng hạn như ông ấy có bị ai thù ghét hay không? Họ hỏi xem ông Sukahara có nhắc đến cái tên Hagirau ra hay không? Họ hỏi xem ông Sukahara có nhắc đến cái tên Hagirau ra bao giờ không? Họ đang cẩn trọng điều tra những người có liên quan đến nạn nhân để tìm xem có manh mối nào không? Có vấn đề gì với câu chuyện đó ạ? Chuyện đó không vấn đề gì, chỉ là một điều rất lạ. Họ không hỏi gì về Senba Hidetoshi cả Phải chăng cảnh sát tỉnh cho rằng Vụ án của Senba không quan trọng Cậu có truyền đạt những gì tôi nói cho bọn họ không? Kusanagi không biết phải trả lời thế nào Anh không ngờ Mình lại bị Tartara sờ gãy sớm đến thế Anh cố tìm lời biện bạch Xong chẳng nghĩ được gì Sao thế? Cậu chưa nói với họ à? Kusanagi hiểu Mình không thể quanh co được nữa Anh hít một hơi thật sâu đoạn nói Vâng, vì tôi vẫn chưa nói Vì sao vậy? Vì suy nghĩ của cá nhân thôi Suy nghĩ? Vâng Kusanagi chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị quạt cho một trận Anh nắm chặt điện thoại Mồ hôi thấm đẫm lòng bàn tay Chân đứng thật vững như thể đang chờ bị tán Nhưng bên kia chỉ đáp lại Bằng một tiếng thở hát rất mạnh Suy nghĩ đó dựa trên thông tin có được từ địa phương à Tuy nhiên Tatara rất nhạy bén Từ địa phương ở đây Hẳn là ám chỉ Yukawa Đúng vậy Kusanagi đáp Thông tin khá hữu đấy à Hữu ích Đến mức xác định được nghi phạm không Anh có thể nghĩ như vậy cũng được Tuy nhiên để đến được lúc đó Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm Chúng tôi Nghĩa là cậu không muốn bị cảnh sát tỉnh can thì phải không Tôi nghĩ chúng tôi tự làm sẽ tốt hơn Tata ra lại im lặng Mồ hộ túi ra dưới nét của Kusanagi Anh rất căng thẳng Lần này chắc chắn ăn hoạt rồi Thời còn làm điều tra viên Tatara có biệt danh là bình nước nóng siêu tóc. Osumi đang làm gì? Thế nhưng viên chánh thanh trà lại hỏi bằng giọng điệu bình tĩnh. Có đang đi cùng với cậu không? Không, hiện cô ấy đang lần theo dấu vết của Senba. Đã tìm được manh mối gì chưa? Có người nói đã trông thấy ông ta. Kusanagi báo cáo về việc một tổ chức tình nguyện ở Shinuzuku biết về chuyện Senba. Tôi hiểu rồi. Vụ này tôi đã giao cho cậu. Vì thế tôi sẽ tôn trọng suy nghĩ của cậu Nhưng có điều này cậu phải hứa với tôi Cậu nhất định phải thông báo với tôi Ngay từ khi tìm được chứng cứ cần thiết Cho việc xác minh nghi phạm Tôi không chấp nhận bất cứ sự chậm trễ nào Được chứ Vâng tôi xin hứa Vậy cậu cứ tiếp tục tiến hành điều tra giúp tôi Nói đoạn ta ta ra cúp máy Kusanagi thở dài thường thực Bấm điện thoại Cảm giác như chiếc áo sơ mi đang mặc Đã ướt sủng mồ hôi lạnh Anh vất vả rồi Tôi đang định gọi điện thoại cho anh đây à Giọng của Osumi Kourou nghe có phần khởi sắc Kusanagi hy vọng Cô đã thu được kết quả gì đó Giờ cô đang ở đâu Shinjuku à Không, tôi đang ở Kurame Kurame, cô đang làm gì ở đấy Cô đã nói chuyện với cô gái tình nguyện viên Ở Shinjuku chưa Tôi nói chuyện rồi Cô ấy tên là Yamamoto Theo như tôi được biết thì cứ thứ bảy hàng tuần đợi tình nguyện viên của cô ấy là tổ chức phát đồ ăn miễn phí ở công viên trung tâm Shinzuku. Cho đến cuối năm ngoái, tuần nào cô ấy cũng trông thấy Senba. Cô ấy rất ấn tượng với Senba vì trong ông ta có vẻ lịch lãm hơn so với những người vô gia cư khác. Đến cuối năm ngoái, nghĩa là năm nay không thấy nữa à? Ừ, đúng vậy. Yamamoto nói có thể là ông ấy đã mất rồi. Mất rồi? Tại sao? Cô ấy bảo lần cuối cùng thấy Senba, Trong ông ta gầy gọt ớm yếu khổ sở lắm. Yamamoto có người quen là một bác sĩ chuyên khám bệnh miễn phí cho những người vô gia cư. Cô ấy đã khuyên ông ta đến đó, nhưng mà... Ông ta không đi à? Tôi đã nhờ cô Yamamoto xác nhận với cơ sở khám chữa bệnh đó. Nhưng hình như không có ghi chép gì về việc Senba đã đến đó khám. Cũng có khả năng ông ta dùng tên giả. Ta định ngày mai sẽ đem ảnh Senba tới họ kỳ bác sĩ xem sao. Ra vậy... Thế tài thao cô lại ở Kurame. Theo lời của Yamamoto, còn có một người nữa cũng biết sen ba. Người này hồi năm ngoái vẫn còn hoạt động cùng đội tình nguyện viên của Yamamoto. Nhưng đến năm nay cũng đã chuyển sang đội tình nguyện khác. Hiện vẫn chuyên đi phát đội ăn miễn phí. Văn phòng của tổ chức tình nguyện đó nằm ở Kurame. Nghe nói họ thường tổ chức phát đội ăn miễn phí ở công viên Ueno vào thứ Bảy hàng tuần. Ý cô là... Senba không xuất hiện ở công viên trung tâm Shinzuku nữa, nhưng có khả năng vẫn tới công viên Uneo à? Nghĩ vậy nên tôi đã nhờ Yamamoto liên hệ với người kia nhưng tiếng là người đó cũng chưa từng nhìn thấy Senba ở công viên Uneo Gì chứ? Đã thấy cô còn đến Kurame làm gì? Tuy người đó không thấy Senba nhưng đã từng gặp một người đang tìm y Cô nói sao? Chuyện từ khi nào? Kusanagi xích chặt điện thoại Khoảng tháng 3 năm nay Người đó đã dơ ảnh Senba ra và hỏi anh ta xem đã từng nhìn thấy người này bao giờ chưa. Kusanagi lấy sổ và bút ra khỏi túi áo trong. Đoạn ngồi sớm ngay xuống đất. Anh dùng vai kẹp điện thoại, mở cuốn sổ ra để trên đầu gối. Cho tôi địa chỉ của văn phòng đó, giờ tôi cũng sẽ tới đó. Kusanagi tắt máy, ra đường bắt taxi. Khoảng 30 phút sau, anh đến Kuramae. Văn phòng đó nằm ở tầng 2 một tòa nhà nhỏ màu nâu trong một ngã rẽ của con đường chạy từ phía Edo tới sông Sumida. Sau khi bấm chung cửa, anh ngay bên trong có người di chuyển. Sau đó, cửa được mở ra. Một người đàn ông nhỏ thó khoảng trên dưới 40 tuổi ló mặt ra. Anh là người của sở cảnh sát Tokyo à? Vâng. Kusanagi vừa đáp, vừa đưa mắt nhìn vào bên trong. Osumi Kauru đang ngồi trước một chiếc bàn la liệt các thiết bị văn phòng tài liệu. Trong thấy Kusanagi, Osumi khẽ gật đầu. Người đàn ông tự xưng là Tanaka. Mời anh vào, xin cứ tự nhiên. Tôi xin phép nhé. Kusanagi bước vào phòng, dưới sàn nhà có cả mấy chiếc thùng cát tông. Cô hỏi được gì chưa? Kusanagi hỏi Osumi Kauru. Tôi đã hỏi được những điểm chính rồi. Tôi mới cho anh ấy xem ảnh của ông Kusahara. Ông ấy nói là đó chắc chắn là người đàn ông đã đi tìm Senba. Ông ấy có nói tìm Senba để làm gì không? Kusanagi hỏi Tanaka. Tôi không có hỏi thi thoảng cũng có bọn đòi nợ tìm đến theo dõi Nên tôi đã nghĩ chắc ông ta thuộc lợi đó Vì nhiều người lang thang đầu đường xóa chợ Là để trốn nợ mà Theo lời của anh Tanaka Osumi Kauru nói Ông Sukahara hỏi anh ấy Về ba vào khoảng cuối tháng 3 Sau đó anh ấy cũng trông thấy Ông ấy đôi ba lần nữa Lần nào ông Sukahara cũng đứng từ xa Chăm chú nhìn dòng người đang xếp hàng nhận đồ ăn Nhưng từ tháng 5 trở đi Anh Tanaka không còn thấy ông ấy nữa Đúng vậy không nhỉ anh Utsumi Kauru xác nhận lại với Tanaka Đúng vậy Tanaka gật đầu Mọi người còn to nhỏ Người đó thật đáng sợ Đến khi ông ta không xuất hiện nữa Chúng ta mới yên tâm phần nào Mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Các anh đang điều tra về cái gì thế Kusanagi gượng cười đòn phải tai Không có chuyện gì to tác đâu Anh đừng có nghĩ quá Nước mắt thấy Utsumi Kauru đứng dậy Kusanagi tiếp lời Có thể chúng tôi sẽ lại hỏi anh chuyện gì đó Lúc đó mong anh sẽ hợp tác nhé Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều Chúng tôi xin phép Kusanagi nói liền một hơi Đoạn hướng ra cửa Họ ra khỏi tòa nhà Đi dọc đường Edo Chẳng mấy chóc bắt gặp một quán cà phê từ phục vụ Quán này cùng một chuỗi Với quán cà phê cạnh ga Ekoda Không thấy hàng quán nào khác Nên họ đành vào đó Hai người trao đổi thông tin cho nhau Kusanagi cũng kể về cuộc điện thoại của tatara Anh không có nói với Sip chuyện nghe được từ anh Yukawa rằng nếu vụ án đi sai đường rất có thể cuộc đời một con người sẽ bị đảo lộn hoàn toàn ấy Tôi không có nói vì chắc chỉ có tôi với cô mới hiểu được ý nghĩa từ lời bí ẩn của câu nói đó mà không cần nói ra tránh thanh cha cũng có phần nào hiểu được Sip biết một khi Yukawa đã nhúng tay vào thì ít nhiều ông ấy có thể để chúng ta làm theo ý mình tạm gác chuyện đó lại tiếp theo chúng ta nên làm gì nhỉ Tôi đang định tìm xem thực tế mẹ con Narumi đã sống ở đầu Kusanagi hớp một ngùm cà phê mà anh ta đã chán ngấy Nghe câu chuyện của anh Tanaka tôi chợt nảy ra một ý Ờ, là ý gì vậy? Theo tình hình hiện tại Đúng là ông Sukahara đã tìm Senba Mặc dù thời gian và địa điểm khác nhau Xong đều đã có nhân chứng trọng thấy hai người đó Ở nơi phân phát đồ ăn miễn phí Ông Sukahara là một cảnh sát có nghề Hẳn ông ấy còn đi thăm dò rất nhiều nơi khác nữa. Osumi Kauru chỉ đôi mắt hình hạnh nhân về phía Sukanagi. Không biết chừng ông Sukahara đã tìm được Senba. Theo lời của Tanaka, từ 6 tháng 5, anh ta không còn trông thấy ông Kusahara nữa. Liệu có khi nào đó là vì ông ấy đã đạt được mục đích rồi không? Kusanagi đã cốc cà phê xuống nhìn nữ cảnh sát hậu bó của mình. Nếu vậy thì sao? Có cách nào ư? Như tôi vừa nói khi nãy, thời điểm cô Yamamoto thấy Senba ở công viên trung tâm Shinzuku y đã rất ấm yếu đánh nỗi chỉ cần thoáng nhìn qua là biết y đã phải đương đầu với căn bệnh nào đó giả sử Sukahara tìm thấy Senba vào khoảng tháng 4 tôi không nghĩ lúc ấy Senba còn đang mạnh khỏe mà còn bệnh nặng hơn trường hợp xấu nhất có thể đã chết đêm qua tôi đã xem dữ liệu về những xác chết không được nhận diện tìm thấy trong thành phố từ đầu năm nay không có Senba trong số đó Nhưng tôi sẽ thử kiểm tra lại một lần nữa Vấn đề là nếu y chưa chết Thì sao nào Một người vô gia cư đang mắc trọng bệnh Nếu vất vả lắm mới tìm được người Mà đối phương lại đang trong tình trạng đó Liệu ông Sukahara sẽ làm gì Sukanagi Tựa lưng vào chiếc ghế Mắt nhìn chết lên trên Nếu là anh, anh sẽ làm gì Có lẽ việc đầu tiên là sẽ đưa người đó Đến viện khám bệnh Cần thiết thì cho nhập viện Nghe có hợp lý không Nếu tôi không nhầm có một số bệnh viện đặc biệt chấp nhận khám bệnh cho người vô gia cư thì phải ý anh là những bệnh viện đó có chế độ khám bệnh miễn phí khám bệnh giá rẻ phải không ừ, đúng thế tôi nghe nói ở Tokyo có khoảng 40 bệnh viện kiểu như vậy cái đó tôi cũng có nghe nói tuy nhiên giải thử Senpa có được đưa đến mấy bệnh viện như thế cũng không chắc sẽ được hưởng chế độ ở những nơi đó để hưởng chế độ này thì Senpa phải có giấy đăng ký cư trú nhưng từ sau khi ra tù y luôn không có địa chỉ cố định Tao đã kiểm tra danh sách đăng ký hộ khẩu rồi Liệu có phải ông Sukahara đã ứng tiền viện phí hay không? Cũng có thể Nhưng đến bệnh viện một hai lần Liệu bệnh tình có khuyên giảm được không? Theo những gì nghe được Tao cảm giác ông ta đã bệnh khá nặng Tao cũng nghĩ như vậy Có thể Senba đã phải nhập viện Một người vô gia cư không có địa chỉ Phải nhập viện Nghe phức tạp với đấy nhỉ Thông thường để những bệnh nhân như vậy được nhập viện phía bệnh viện sẽ yêu cầu bệnh nhân tiếp nhận bảo trợ xã hội Khi đó bệnh nhân cần phải đăng ký tạm trú với địa chỉ thực tế của mình Trong trường hợp này chính là địa chỉ của bệnh viện Nhưng khi tôi xem danh sách đăng ký hồ khẩu thì không thấy ông ta làm thủ tục đó Thế nghĩa là thế nào? Phải chăng có một bệnh viện nào đó đã đồng ý khám bệnh cho Senba mà không cần y phải xin bảo trợ xã hội Vì lý do nào đó nơi ấy đã nể mặt ông Sukahara và linh động cho trường hợp này. Ozumi Kouru gần như không thay đổi sắc mặt, ngược lại cô còn nói rất tự tin. Chương 38. Trong lúc các điều tra viên lần lượt lên báo cáo, bầu không khí trong phòng họp cũng dần trở nên nặng nề hơn. Bởi lẽ, chẳng có tin tức gì được gọi là thành quả ở đây cả. Ozumi, tổ trưởng tổ điều tra số 1 của sở cảnh sát tỉnh, đang cao có nhìn tập tài liệu trong tay. Đống tài liệu đó cũng chẳng chứa thông tin gì đáng giá Trong đó chỉ ghi một cách cụ thể và đầy khách quan rằng Mặc dù đã tiến hành kiểm tra trên điện thoại Xong đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thu được thông tin gì hữu ích Bao gồm cả thông tin mà cả nhóm của Nishiguchi đã xác nhận được Khi đến higashi hari hôm qua Tức là quán ăn mà Sukahara Masasugu đã dùng món Kaosoudo Tiếc là chuyện đó cũng chẳng giúp ích gì cho việc phá án Nishiguchi vừa dõi theo cuộc họp từ ghế đằng sau, vừa nhớ lại cuộc nói chuyện với Yukawa Rốt cuộc, nhà vật lý đó đến một nơi như thế để làm gì nhỉ? Anh ta nói trên trang web do Narumi quản lý có viết rằng ngắm biển ở Hariraura từ Hagashihari là đẹp nhất Thật ra tối mừng hôm qua, Nishiguchi đã thử tìm hiểu trang web đó Quả nhiên, trang web có tên là Marutoshi của Narumi thật Xong không thấy đâu nội dung giống như Yukawa đã nói thậm chí ngay cả cái tên Higashi Hari cũng không hề xuất hiện liệu có phải là nhà vật lý đó đã nói dối nhưng để làm gì cơ chứ cuộc họp vẫn tiếp diễn điều tra viên bắt đầu báo cáo về cách thức sát hại và hiện trường gây án cảnh sát vẫn chưa xác định được địa điểm nạn nhân bị trúng độc carbon monoxide dù sao cũng có quá ít nhân chứng trong vụ này sau khi dụ được nạn nhân vào trong xe ô tô hung thủ cho nạn nhân uống thuốc ngủ rồi dùng than khiến tạo cho nạn nhân ngộ độc mà chết sau đó hung thủ bước sát nạn nhân xuống bách đá rồi cứ như thế bỏ chạy bằng xe ô tô với cách gây án này hung thủ chỉ cần đổ xe ở nơi gần như không có ai trông thấy là được nói gì thì nói, ở thị trấn thôn quê này cứ đến tối là không ai đi ra ngoài nữa họ cũng tính đến khả năng hung thủ không dùng xe ô tô mà sử dụng nhà kho hay túp liệu nào đó thường ngày không ai ngó ngàng hoặc là một ngôi nhà hoang chẳng hạn cảnh sát đã tiến hành điều tra những nơi như vậy, quanh khu vực hiện trường xong đến thời điểm hiện tại họ vẫn chưa tìm được nơi nào có vẻ liên quan đến vụ án lần này. Họ tìm thấy một quán trọ cách đây vài năm vẫn còn hoạt động, nhưng giờ đã trở nên hoang phế. Một trong những căn phòng ở đó có vết tích thứ gì đó bị đốt cháy. Xong xét từ tình trạng bụi, rõ ràng ít nhất một tháng trở lại đây không ai bước chân vào nơi này. Vết tích kia có lẽ là của mấy tài thám hiểm nửa vời để lại. Còn các mối quan hệ thì sao? Có phát hiện gì không? Suốt từ nãy đến giờ, Toàn chỉ nghe những báo cáo vô nghĩa, Hozumi đã mất kiên nhẫn rồi Tôi xin phép báo cáo thông tin nhận được từ đội Tokyo Isubi cầm tài liệu đứng dậy Đội Tokyo ở đây ám chỉ những điều tra viên được cử đến Tokyo để điều tra các thông tin về Sukahara Masasugu Isubi tặng hắn một tiếng đoạn bắt đầu nói Nạn nhân Sukahara Masasugu thôi việc của sở cảnh sát Tokyo hồi năm ngoái trước đó ông ấy trực thuộc ban chỉ đạo khu vực Chúng tôi đã hỏi ba đồng nghiệp cũ của Sukahara Về tình trạng ông ấy khi còn tại chức Trước tiên về người thứ nhất Isubi nói bằng giọng sang sản Xong nội dung báo cáo của anh Cũng không làm Hozumi vui lên được xin thời Sukahara Masasugu Là một người tận tâm với công việc Luôn suy nghĩ nghiêm túc gặp đôi người khác Về việc phòng chống tội phạm Dù là những việc nhỏ nhạt tới đâu Ông cũng không bao giờ sao lãng Sukahara sống tình cảm Tuy không giỏi giao thiệp Sau một khi đã mở lòng với ai Ông sẽ hết lòng vì người đó Tóm lại Sukahara không phải kiểu người khiến cho người khác phải thù ghét Về mặt công việc Sukahara cũng không để xảy ra vấn đề gì đáng chú ý Trước khi về nghỉ hưu Ông cũng bàn giao công việc rất xuân xẻ Tất cả đồng nghiệp cũ của ông đều có chung một cảm nhận Là Sukahara đã nghỉ hưu một cách bình yên Không để lại bất kỳ sóng gió gì Nghe báo cáo của Isubi Nozomi nhăn mặt Vương vai rồi cứ thế vòng hai tay ra sau gái Cảm ơn cậu Có vẻ phía bên đó cũng không phát hiện được gì nhỉ Còn bên kia thì sao Senba phải không Ờ Senba Không tìm được ai đã thấy người đó à Hiện tại là vậy Hôm nay tôi cũng đang nghĩ đến Việc đi xa hơn về phía đông Higashi Hari để nghe ngóng thêm xem sao Isubi nói lắp lửng Như ngầm ấm chỉ việc đó Không có hy vọng gì cho lắm Cũng chưa biết gã Senba đó còn sống hay đã chết à. a thì, Isobi trả lời ấp lẫn. Người của sở cảnh sát Tokyo đang đi tìm hành tung của Senba. Nếu phát hiện được gì, họ sẽ thông báo cho chúng ta. Hiện vẫn chưa có liên lạc gì từ phía họ, tức là chưa có manh mối nào cả. Về mối liên quan giữa nạn nhân và Hagirao ra, thì sao nào? Ngoài Senba ra, còn gì nữa không? Hozumi hỏi bằng giọng cáo kỉnh. Theo thông tin của đầu Tokyo nghe được từ những người có liên quan họ đã gặp cho đến giờ thì vẫn chưa tìm được điều gì kết nối nạn nhân với Hariraura cả Hiện chỉ có thể cho rằng nạn nhân đến Hariraura là để tham dự buổi thuyết trình khai thác tài nguyên biển kia thôi Về việc này, cấp dưới của tôi sẽ báo cáo tiếp Này, Nonogaki Isubi gọi tên cấp dưới của mình Người đàn ông ngồi ghế phía dưới đứng dậy Đó là một điều tra viên của sở cảnh sát tỉnh người đã cùng với Nishiguchi đi ngang ngóng về chiều hôm qua mặc dù anh ta nói là quay lại tổ điều tra xong thực chất có lẽ anh ta đã được giao một nhiệm vụ đặc biệt khác về buổi thiết trình đó bắt buộc phải có phiếu tham dự mới được vào hội trường tên chính thức của nó là phiếu tham dự buổi thiết trình và thảo luận liên quan đến kế hoạch khai thác vận biển nhiệt dịch dưới biển phiếu tham dự của nạn nhân là phiếu thật, không phải là đồ giả để có được tờ phiếu này người tham dự cần phải đăng ký với cơ quan tài nguyên kim loại và khoáng sản dưới biển thông qua đường vua điện. Họ phải gửi phiếu đăng ký cùng với phong bì để hồi âm. Tuy nhiên, không phải cứ đăng ký là chắc chắn được tham gia. Trường hợp có nhiều người đăng ký, họ sẽ rút thăm. Lần này, số người đăng ký cũng gần gấp đòi với số xuất tham gia. Theo thông tin từ cơ quan tài nguyên kim loại và khoáng sản dưới biển, đúng là trong số những người được chọn có tên của nạn nhân. Rồi sao? Mắt của Nozumi sáng lên. Như thế đe dọa, nếu đó chỉ đơn thuần là một thông tin xác nhận, tôi sẽ không chấp nhận đâu. Việc tổ chức buổi thuyết trình và thảo luận được quyết định hồi tháng 6 và chính thức kêu gọi mọi người tham gia từ đầu tháng 7. Theo thông tin kêu gọi được đăng ký trên 3 tờ báo Nomiuri, Asahi, Mainichi và trên trang web của cơ quan tài nguyên kim loại và khoáng sản dưới biển. Nạn nhân đăng ký vào ngày 15 tháng 7 Phong bị đăng ký của những người được chọn vẫn còn lưu ở văn phòng cơ quan này. Vì vậy chúng tôi đã xác minh từ con giáo bù điện Vấn đề nằm ở chỗ Phong bì được bỏ vào hồn thư của một bưu điện Trước nhà ga Chofu Chofu? Nozumi trao mài với vẻ nghi hoặc Chofu là ở Tokyo phải không? Nó nằm ở chỗ nào nhỉ? Ai đó? mang bản đồ Tokyo ra đây Isobi quát lớn Một viên cảnh sát trẻ tuổi nhanh nhẹn Mở tấm bản đồ đường bộ ra trước mặt của Hozomi Trong lúc đó Nishiguchi xác nhận vị trí ga Chofu Trên điện thoại di động Nó cách ga Shinzuku gần 15 cây số về hướng Tây Nhà của nạn nhân ở Hatogaya, tỉnh Saitama Nonogaki tiếp tục Mặt sao phong bì cũng ghi như vậy Và địa chỉ trong danh sách cũng được chọn cũng tương tự Thế nhưng phong bì lại được bỏ vào hầm thư trước ga Chofu Hiện tại vẫn chưa biết lý do tại sao như vậy Tôi xin hết Hozumi nhìn tấm bản đồ Nghiêng đầu ngẫm nghĩ với vẻ mặt khó đâm đâm Cũng có thể chẳng vì lý do to tác gì cả Biết đâu nạn nhân có việc gì đó Phải tới châu phu Nhân tiện bỏ phong bị thư ở đó thì sao Tôi cũng nghĩ có khả năng đó Nhưng hiếm khi thấy Ysubi Phản bác lại ý kiến của tổ trưởng Tôi có gọi điện thoại hỏi vợ nạn nhân Nhưng bà ấy nói hoàn toàn Không biết tại sao chồng mình lại đến châu phu Họ cũng không có họ hàng Hay người quen nào ở đó Hơn nữa khoảng cách từ Hato Gaia Tới châu phu khá xa Nạn nhân lại không có ô tô Vì vậy tôi nghĩ ông ấy đã di chuyển bằng tàu điện Trong khi di chuyển Chắc hẳn ông ấy có thể bỏ phong bì và hầm thư Ở rất nhiều chỗ Vậy tại sao con dấu đó Lại là ở bù điện ở nhà Ga Châu Phu Tất nhiên cũng có thể Ông ấy không tìm được hầm thư nào khác Hozumi im lặng Hẳn là vì cảm thấy ý kiến của Isobi Có phần hợp lý Một lúc sau Hozumi nhìn một lượt tất cả mọi người Có ai có ý kiến gì về việc này không Sau khoảng vài giây im lặng Họ nghe thấy một dòng trầm thắp vang lên Có à Motoyama rụt rè dơ tay Xin mời Nozomi dục Mặc dù không rõ vì sao nạn nhân lại tới Chô Phu Nhưng lúc đó chắc hẳn Ông ấy đã biết về buổi thuyết trình của Deathmatch Hoặc cũng có thể ông ấy nghe thông tin từ ai đó Vì rất muốn tham dự Nên nạn nhân đã điền phiếu đăng ký Ngay tại chỗ đó cho khỏi quên Và rồi trên đường từ Ga Chô trở về Nạn nhân đã bỏ phong bì và hầm thư Ngay trước nhà Ga Tôi cho rằng suy nghĩ theo hướng đó là khá hợp tự nhiên Nghe vậy Nishiguchi cũng cảm thấy khá thuyết phục Ra vậy cũng có thể như thế lắm Dường như cũng có chung cảm nhận như vậy Hozumi cũng gật đầu Đúng là hoàn toàn có thể nghĩ đến khả năng đó thật Nếu vậy tự nhiên tôi là tò mò muốn biết Tại sao nạn nhân là đến Chô Phu Vậy tôi sẽ liên lạc với đội Tokyo nhé Isobi rướng người về phía trước Cứ thế đi Không biết chừng nếu nắm rõ nạn nhân biết buổi thuyết trình đó từ đâu Tại sao ông ấy lại muốn tham gia buổi hợp đó đến vậy Sẽ giúp chúng ta phá được án cũng nên Cậu cũng yêu cầu các đội điều tra viên Đánh gặp trực tiếp vợ nạn nhân Để hỏi lại một lần nữa cho tôi Tôi hiểu rồi à. Không biết có phải nhận ra tâm trạng ship đã khá hơn không Mà giọng của Isubi cũng rộn ràng hẳn